tiểu thuyết đều ốc x sen có tình yêu tác giả Đinh Mặc truyện audio được phát trên trang web thế chương 19 giường trong phòng ngủ chính của phòng tổng thống khách sạn rất lớn cứ ngủ rỗỡi thẳng chân tay cũng chỉ chiếm chưa đến một nửa quay đầu ngắm cảnh đêmồn hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ Trong lòng cô bỗng xuất hiện nỗi lo lắng bất an Ban đầu hứa hủ tưởng do thay đổi hoàn cảnh Nhắm mắt một lúc Cô mới phát hiện bụng đói cồn cào Hứa hủ nhìn đồng hồ Cô ăn một ít đồ trên máy bay từ lúc hơn 5 giờ chiều Bây giờ đã là 11 giờ đêm Một lúc sau Hứa hủ không chịu đựng nổi nữa liền ngồi dậy bước xuống giường Quý bạch xem tin tức buổi đêm một lúc Vừa định tắt đèn đi ngủ Anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài Quý Bạch mở cửa phòng Liền bắt gặp một hình bóng nhỏ bé mặc áo ngủ màu trắng Đi chậm chậm phía phía phòng ăn Quý Bạch hơi ngạc nhiên Anh tưởng bộ đồ ngủ của hứa hủ Sẽ có hình gấu mèo hoa cỏ gì đó Không ngờ cô mặc áo trang ngủ cổ mở rộng Thắt eo của người phụ nữ trưởng thành Tuy nhiên Quý Bạch mỉm cười Áo trang ngủ rất dài và rộng Khoác vào người cô Chẳng khác nào bé gái len lút mặc đồ của người lớn cả Trên thực tế Lý do hứa hủ chọn bộ đồ ngủ này rất đơn giản Năm nay cô 24 tuổi Đương nhiên phải mặc kiểu phụ nữ Quý Bạch đi tới phòng ăn Từ xa Anh đã ngửi thấy mùi bánh pizza thơm phức Khiến cảm giác đói bụng bị đánh thức Trước bàn ăn bóng loáng Hứa hủ một tay chống cầm Ăn rất từ tốn Áo ngủ tơ lụa mềm mại Thuận theo đường nét cơ thể cô Từ cổ dù xuống tận gót chân xinh xắn như ngọc Khiến hứa hủ có một vẻ mỹ lệ Mà ngày thường không bộc lộ rõ Một chiếc dép rơi xuống đất Nhưng cô chẳng thấy bận tâm Bàn chân trần của cô còn nhẹ nhàng đung đưa Nhìn thấy quý bạch Hứa hủ không tỏ ra kinh ngạc Cô cúi xuống giỏ dép lê Sau đó hỏi Anh có ăn không Quý bạch ngồi xuống cạnh hứa hủ mới phát hiện bữa ăn đêm của cô tương đối phong phú. Một miếng pizza, một đĩa hoa quả và một cốc sữa trông rất ngon lành. Với thể trạng của cô, ăn nhiều cũng không lo tăng cân. Hứa hủ bỏ một miếng pizza vào lò vi sóng, sau đó đứng ở bàn bếp cắt hoa quả cho quý bạch. Thật ra bình thường cô không có thói quen hầu hạ người khác. Nhưng hôm nay, sự tôn kính của cô đối với quý bạch tăng thêm mấy phần. Do đó, Cô rất hăng hái chuẩn bị đồ ăn cho anh. Hứa hủ có tính cách đơn giản, bởi vì kính trọng nên cô thấy anh càng gần gũi. Vừa cắt hoa quả, hứa hủ vừa ngẫm nghĩ. Sau này nên đổi cách xưng hô, gọi anh là thầy. Bàn bếp vừa vặn đối diện bàn ăn, hứa hủ cúi đầu chăm chú cắt hoa quả. Quý bạch đặt một tay lên thành ghế phía sau, một tay nghỉ chiếc vật lửa, cũng nhìn cô chăm chú. Có lẽ trai đơn gai chiếc ở bên nhau lúc nửa đêm Ngầm mái tóc mềm mại của hứa hủ Xù xuống chán và hai bên tai Quý bạch cảm thấy trong lòng có một cảm giác ngưa ngáy Và khô nóng rất khó diễn tả Cảm giác này giống lúc cô với anh là anh ba Ngoài ra Bộ áo ngủ nữ tính mở rộng cổ Để lộ làn da trắng mút Trắng như ly sữa của cô trước mặt anh Đồ ăn của quý bạch chuẩn bị xong Hai người cùng ngồi chén sạch sẽ Khi quý bạch cầm đĩa chuẩn bị thu dọn Khi Quý Bạch cầm đĩa chuẩn bị thu dọn Hứa hủ lên đứng dậy Thầy để em làm Quý Bạch liếc cô một cái Hứa hủ đương nhiên hiểu ánh mắt anh có ý nghĩa gì Cô ngẫm nghĩ Nhưng không tìm ra từ ngữ huyền chuyển Thế là cô thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình Thưa thầy Sau này em sẽ càng kính trọng thầy Càng cố gắng theo thầy học tập Quý Bạch lại nhìn gương mặt ửng đỏ của hứa hủ Được. Thân hình cao lớn của anh ngồi bất động một chỗ, Cử Hủ đương nhiên phải người xuống dọn cốc đĩa. Thân thể cô lắc lư trước mặt Quý Bạch ở cự ly rất gần. Trên thực tế, áo ngủ của cô rất rộng nên chẳng nhìn ra đường nét ở bên trong. Cũng chính vì điều đó, Quý Bạch đột nhiên nhớ tới cảm giác đầy đặn mềm mại lạ thường còn lưu lại trên đầu ngón tay từ nhiều ngày trước. Lúc bấy giờ anh chỉ cười cho qua. Bây giờ hồi tưởng lại mới thấy Xúc cảm đó rất tuyệt Quý Bạch không còn là thiếu niên tuổi mới biết yêu Sau khi về phòng ngủ Anh đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cánh đêm đẹp đẽ của Bắc Kinh Trong đầu toàn là hình ảnh hứa hụ Gần đây Anh thường chú ý đến cô Tựa hồn đã trở thành thói quen Chỉ cần cô xuất hiện Ánh mắt anh dù vô tình hay hữu ý Cũng dừng lại ở trên người cô Ngắm mái tóc ngắn của cô Anh cũng thấy vừa mắt Giáng người nhỏ bé của cô cũng vừa mắt. Kể cả biểu cảm bứng bình của cô, anh cũng thấy vừa mắt. Hứa hủ không mang đến cảm giác mãnh liệt cho anh. Trên thực tế, do nguyên nhân tính cách và công việc, anh chưa từng có cảm giác đó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, ở bên cạnh hứa hủ, anh thấy rất yên bình, rất dễ chịu. Cô không giống hình mẫu người bạn gái trong dự tính của anh. Anh vốn cho rằng, Năm nay gần 30 tuổi Anh càng có khả năng động lòng trước các cô gái trững chạc và trí tuệ Khi hứa hủ mặc áo ngủ của người phụ nữ trưởng thành Trông cô vẫn giống một đứa trẻ Nhưng anh lại thấy rất tuyệt Quý Bạch biết rõ bản thân Anh không muốn chơi bời Càng không muốn tùy tiện thử nghiệm Anh chẳng có thời gian để lãng phí Anh coi bạn gái chính là đối tượng kết hôn trong tương lai Ngậm nghĩ một hồi Quý Bạch kết luận Đợi sau khi kết thúc vụ án này, anh sẽ tiến một bước tìm hiểu sâu hơn và xác nhận tâm ý của anh đối với hứa hủ. Sau đó, anh sẽ toàn lực theo đuổi cô. Hai người hiện là quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ thầy trò. Đây chẳng phải là điều kiện có lợi hay sao? Chưa đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, hứa hủ còn đang chìm trong giấc ngủ. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tưởng có tình hình khẩn cấp. Vội chạy đi mở cửa mà quên cả đi dép. Cửa vừa mở ra. Hứa hủ liền nhìn thấy quý bạch mặc bộ đồ thể thao. Thân hình cao lớn tự vào khung cửa. Anh cúi đầu nói với cô. Em mau thay quần áo. Chúng ta chạy bộ. Hứa hủ nghi hoặc. Kể từ lúc xảy ra vụ án dịp tử tịch, hai người đã tạm dừng tiết mục thể dục buổi sáng. Tại sao? Cô hỏi, chẳng phải đợi đến khi vụ án kết thúc hay sao? Quý bạch cất giọng nhàn nhạt Càng vào giai đoạn căng thẳng Chúng ta càng phải giữ thể xác và tinh thần khỏe mạnh Nói xong, anh lập tức quay người đi Đi ra ngoài phòng khách đợi cô Vâng, hứa hủ nhận ra Lãng tử của ngày hôm qua đã khôi phục trạng thái bình thường Hòa viên của khách sạn buổi sáng sớm rất vắng vẻ yên tĩnh Chạy một lúc Hứa hủ lên phát giác điều bất thường Trước đây quý bạch luôn chạy mất hút Hôm nay cứ chạy một đoạn Anh lại dừng bước hoặc giảm tốc độ đợi cô Sau đó Anh chạy song song bên cạnh cô Lúc quý bạch dừng lại đợi hứa hủ lần thứ ba Cô không nhịn được mở miệng hỏi Tại sao hôm nay anh lại giảm tốc độ đợi em Quý bạch trả lời rất tự nhiên Ở đây không quen thuộc Dễ bị lạc đường Hứa hủ hiểu ý anh. Ngắm gương mặt anh Tuấn của quý bạch dưới ánh ban mai. Cô hơi xúc động. Cảm ơn anh. Anh khỏi cần lo cho em. Em đã xem qua sơ đồ khách sạn. Không thể nào lạc đường. Quý bạch quay đầu về phía hứa hủ. Mỉm cười. Thế thì tốt. Nhưng tôi chưa xem sơ đồ. Vì thế chúng ta cùng nhau chạy đi. Hứa hủ. Vâng. Hai người cùng chạy bộ, cùng ăn bữa sáng, về phòng tắm rửa, lại cùng xem tin tức buổi sáng vài phút, thư hàng mới bấm chuông cửa phòng. Trước khi đến Bắc Kinh, Quý Bạch đã liên hệ với cảnh sát địa phương, lấy được danh sách sinh viên đại học hát năm đó. Sau khi so sánh đối chiếu, đội của anh đã tìm ra hơn 100 người đang sống và làm việc ở thành phố Lâm. Đa phần đều loại trừ khỏi diện bị tình nghi, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Trọng tâm của công việc buổi sáng hôm nay là tìm gặp thầy cô giáo và bạn bè thân thiết của Diệp tử tịch năm đó. Thời gian học ở đây, Diệp tử tịch có người yêu hay không? Người yêu đó có liên quan đến cái chết của chị? Quý Bạch và Hứa Hủ không thể xác định, nhưng bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào. Bởi vì Thư Hàng đã đánh tiếng trước với mấy người bạn, Quý Bạch lại đến điều tra vụ án, nên nhà trường hết sức phối hợp. Hai người điều tra suốt cả buổi sáng mà không có thu hoạch. Tuy thầy cô giáo và các sinh viên cùng khóa với diệp tử tịch, được giữ lại trường, đều có ấn tượng về cô gái xinh đẹp và xuất sắc này. Nhưng họ chưa bao giờ nghe nói chị có bạn trai. Buổi trưa, hứa hủ nói với Quý Bạch để cô gọi cơm hộp. Quý Bạch chưa kịp trả lời. Thư hàng gọi điện thoại đến. Bảo đã giúp bọn họ đặt chỗ ngồi tình nhân ở một nhà hàng gần đó. Quý Bạch quay đầu kêu hứa hủ không cần gọi cơm hộp. Hai người ra ngoài dùng bữa Đến buổi chiều Cuộc điều tra cuối cùng cũng có tiến triển Bọn họ tìm ra một người phụ nữ tên là Điền Điểm Là bạn thân của dịp tử tịch năm đó Hiện sống ở Bắc Kinh Quý Bạch gọi điện thoại liên hệ Điền Điểm nghe tin giữ khóc nước nở Sau khi khôi phục tâm trạng Chị cất giọng ngại ngào Anh cảnh sát Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi Từ thái độ của Điền Điềm, Quý Bạch và Hứa Hủ đều tin tưởng bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án. Một tiếng sau, Điền Điềm tới đại học hát, kể với hai người câu chuyện quá khứ. Thì ra lúc học thạc sĩ năm thứ nhất, Diệp Tử Tịch từng yêu một người đàn ông ngoại tỉnh. Nhưng về phương diện tình cảm chị tương đối lặng lẽ, nên ngoài người bạn thân, không ai biết chị có bạn trai. Đó là thời điểm khoảng 6-7 năm trước Điểm điểm hồi tưởng lại Lúc bấy giờ Tử tịch rất yêu người đàn ông đó Cậu ta nhỏ tuổi hơn tử tịch Hình như còn chưa tốt nghiệp đại học Cậu ta rất chăm đến Bắc Kinh Thường ngồi tàu hỏa cả đêm tới nơi này Mỗi lần cậu ta đến Tử tịch mấy ngày không về trường Vào dịp nghỉ hè và nghỉ đông Hai người thuê nhà ở ngoài trường Mấy tháng liền dính nhau như hình với bóng Điền điềm kệ say xưa Quý bạch và hứa hủ im lặng lắng nghe Sau đó Điền điềm hạ rộng Tử tịch mang thai Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn phá bỏ cái thai đó Tuy không khỏi đau lòng Nhưng cậu ấy vui vẻ tiết lộ Người bạn trai đã cầu hôn cậu ấy Nói sau khi tốt nghiệp sẽ cưới cô ấy Vài tháng sau Không hiểu tại sao hai người đột nhiên chia tay Khoảng thời gian đó Tử tịch xa suốt tinh thần trầm trọng Cậu ấy yêu người bạn trai như vậy Anh ta là người ở đâu? Tên là gì? Quý Bạch hỏi Người thành phố Lâm Tên là... Điển điểm ngẫm nghĩ rồi mở miệng Nhà tôi hình như còn tấm ảnh bọn họ chụp chung Tôi sống không xa lắm Bây giờ có thể về nhà lấy ảnh Hứa hủ ngần người Cảm giác lo lắng bất an của buổi tối ngày hôm qua lại xuất hiện Phản phất có đầu mối quan trọng nào đó bị cô bỏ sót Quý bạch gật đầu Quay sang bắt gặp gương mặt tái nhợt của hứa hủ Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Động tác rất tự nhiên Em sao vậy? Hứa hủ không chú ý đến cử chỉ của anh Nói khẽ Em không sao Em đang nghĩ đến một chuyện Bộ dạng này khiến Quý Bạch nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của cô lúc cắt hoa quả cho anh và gương mặt ửng đỏ của cô khi gọi anh là thầy. Anh mỉm cười. Tôi và Điền Điểm đi lấy ảnh. Em nghỉ ngơi một lát đi. Không đợi hứa hụ từ chối, Quý Bạch lập tức cùng Điền Điểm đi ra ngoài. Lúc nhận tấm ảnh, Quý Bạch thất thần trong giây lát. Trên ảnh, người đàn ông tuấn tu trắng trẻo cúi đầu hôn cổ người phụ nữ. Thần sắc anh ta vừa chăm chú vừa si mê. Người phụ nữ có mái tóc dài bay bay, nụ cười rạng rỡ như bông hoa nở rộ, không che giấu niềm hạnh phúc ngập tràn. Quý Bạch từng gặp người đàn ông này, anh biết anh ta là ai. Trong thời gian Quý Bạch đi lấy ảnh, cứ hụ đứng trước cửa sổ văn phòng tạm thời của đại học Hát, ngắm nhìn quân viên phụ một màu xanh đẹp đẽ. Cô thầm nghĩ 6 năm trước cô đang làm gì Lúc đó cô bận thi đại học Hai tay không nghe những chuyện bên ngoài cửa sổ Chỉ một lòng tập trung vào sách vở Đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc Hứa hủ quay đầu Chạm vài ánh mắt suy tư của Quý Bạch Nỗi bất an và nghi ngờ của cô cuối cùng cũng đã được chứng thực Khi Quý Bạch đưa tấm ảnh cho cô là hứa tuyển. Chương 20. Phương thức nuôi dạy của bố Hứa Hủ đối với hai em cô luôn văn minh ôn hòa, ông không quản lý nghiêm khắc mà để họ tự do phát triển tính cách. Vì vậy, Hứa Tuyển từ rất sớm đã bắt đầu theo đuổi tiền bạc và địa vị, thứ anh cho là tiêu chí thành công của xã hội còn hứa hủ lựa chọn thứ cần thiết nhất và đơn giản nhất đối với việc làm người, đồng thời phù hợp với tài năng xuất sắc và chuyên hành của cô, đó là lương tri và sự thật. Hai anh em đều bận rộn, có lúc cả tháng không gặp mặt, nhưng họ không thể vì thế mà xa cách. Bởi vì mỗi người có sở trường riêng, hai anh em luôn tôn trọng và thông cảm cho nhau, tình cảm của họ theo thời gian càng sâu đậm hơn. Nhưng nếu nói, Bên cạnh hứa hủ có người che giấu chuyện lớn như vậy Mà không một chút sơ hở Thì người đó chỉ có thể là hứa tuyển Bởi vì cô chưa bao giờ phân tích con người anh Trước mặt người anh trai từ nhỏ đến lớn Luôn yêu thương và bảo vệ cô Thần kinh não bộ của hứa hủ đều không hoạt động Tầm 3-4 giờ chiều Phòng chờ máy bay thư thất người qua lại Bên ngoài ánh nắng trói trang Hứa hủ đứng trước bức tường Gước đầu nhìn bầu trời trong xanh một lúc Sau đó, cô quay người đi đến bên Quý Bạch ở cách đó không xa Tối qua sau khi đưa cho cô xem tấm ảnh Quý Bạch nói Trước khi hứa tuyển thoát khỏi diện bị tình nghi Em tạm thời dừng mọi công việc liên quan đến vụ án này Quý Bạch đang cầm máy di động xem tin tức Thân hình cao lớn của anh dựa vào thành ghế màu xanh nhạt của phòng chờ Bộ dạng rất bình thản Tự hồ phát hiện bất ngờ của buổi tối hôm qua Không hề khiến trái tim trầm tĩnh như đáy bể của anh dao động. Phát ra hừ hủ lăng lẽ đứng trước mặt mình, Quý Bạch không ngẩng đầu. "Có chuyện mau nói đi." Hứa Hụ nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của anh, cô trầm tư một lát, mở miệng. "Thưa thầy, thầy có thể tìm thầy có thể tìm hiểu tình hình từ em với tư cách là em gái của người bị tình nghi." quẻ mỹ quý bạch từ từ nhếch lên. Anh nhướng mắt nhìn cô. Hôm qua, sắc mặt cô rất nặng nề và u ám, nhưng bây giờ cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ. Rất tốt. Thấy quý bạch không lên tiếng, hứa Hủ nói tiếp. Đầu tiên, em tin Diệp Tử Tịch từng là người phụ nữ anh trai em yêu nhất. Anh ấy tuy có nhiều bạn gái, nhưng do ảnh hưởng và sự giáo dục của bố em, Chúng em đều thận trọng và có quan điểm truyền thống về hôn nhân. Anh ấy chưa bao giờ cấu hôn người phụ nữ khác. Quý Bạch cắt ngang lời cô. Thận trọng và có quan điểm truyền thống về hôn nhân. Cụ thể là chỉ điều gì? Hứa hủ trầm tư suy nghĩ vài giây. Cố gắng một lần thành công. Nếu quan hệ của hai vợ chồng trục trặc cũng tránh gây ảnh hưởng đến bậc trưởng bối và con cái. Quý Bạch Chỉ một người đến cuối cùng Hứa hủ Cũng có thể là nói như vậy Đây là trạng thái lý tưởng Quý bạch mỉm cười Rất tốt Tiếp tục Ngữ điệu của quý bạch Khi nói từ rất tốt Khiến hữu hủ cảm thấy hơi kỳ lạ Nhưng cô không để ý Tiếp tục trần thuật phân tích của mình Hứa tuyển không có động cơ giết người Nếu hiện tại bọn họ là người yêu, họ không cần thiết che giấu mối quan hệ. Người tình bí mật nhiều khả năng là người khác. Thứ hai, cho dù Hứa Tuyển và Diệp Tử Tịch có mối quan hệ tình cảm mà chúng ta không biết. Trong quá khứ, Hứa Tuyển là một thanh niên hai bàn tay trắng, tuổi trẻ lông bông, có thể điên cuồng vì tình yêu. Còn bây giờ, qua nhiều năm tôi luyện trên thương trường, anh ấy đã có thay đổi lớn. Nếu yêu Diệp Tử Tịch mà không giành được chị ấy, Hứa tuyển cùng lắm bất chấp thủ đoạn chiếm hữu hoặc trả thù đối phương về mặt kinh tế Còn về chuyện giết người chút cam phẫn không những không đoạt được chị ấy mà còn có khả năng đánh mất tất cả Anh ấy không hành động ngu xuẩn như vậy đâu Thứ ba Em cho rằng giá trị lớn nhất của hứa tuyển đối với vụ án này nằm ở chỗ tại sao anh ấy lại che giấu mối quan hệ yêu đương với diệp tử tịch trong quá khứ Giấu giếm mọi người xung quanh không nói làm gì Nhưng ngay cả em Anh ấy cũng không nói thì quá là không thông chút nào Điều này chứng tỏ Chắc chắn anh ấy biết một số bí mật nào đó Của Diệp tử tịch Không thể nói với cô em gái làm cảnh sát Có khả năng là chuyện phi pháp Chỉ cần hỏi rõ hứa tuyển Có lẽ chúng ta sẽ lần ra nguyên nhân Diệp tử tịch bị sát hại Hứa hủ nói xong Lê nhìn chầm chầm quý bạch Cô muốn nắm bắt sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh Đáng tiếc quý bạch vẫn điềm nhiên như không Khiến cô nhìn không thấu Tôi chỉ tin vào chứng cứ Anh trai em có vô tội hay không Tôi sẽ điều tra rõ ràng Quý Bạch cất giọng bình thản Hứa hủ gật đầu Cô vừa định ngồi xuống Chợt nghe anh nói tiếp Có điều Xét về tình cảm riêng tư Tôi cũng hy vọng anh trai em vô tội Hứa hủ ngần người Sắp đến giờ máy bay cất cánh Phòng chờ rộng rãi đã bắt đầu có nhiều người đi qua đi lại Xung quanh ồn áo huyên áo Quý Bạch nhàn nhã ngồi trong bối cảnh tạp loạn Giọng nói của anh nồng hậu trầm thấp, không nhanh không chậm Đôi mắt đen hôn hút của anh Tỏa ra vẻ ôn hòa hiếm thấy Gương mặt điền trai ẩn hiện ý cười nhàn nhạt Hứa hủ đứng trước mặt Quý Bạch Lặng lẽ đôi mắt anh Tiếng ồn ào ở xung quanh phẳng phất biến mất Một cảm giác ấm áp và yên tâm âm thầm lan tỏa trong lòng cô. Hứa hủ cảm kích nghĩ thầm. Anh nói tình cảm riêng tư, chắc là nhấn mạnh mối quan hệ thầy trò. Anh đúng là một người thầy ngoài lạnh trong nóng. Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ kính cần của hứa hủ, quý bạch thầm nghĩ. Quả nhiên cô không bắt được tín hiệu kiểu này. Được thôi, anh cũng không sốt ruột, nước chảy đá mòn. Anh sẽ chuẩn bị chu đáo rồi hành động. Lượng biến rồi sẽ đến chất biến. Tin vui đến nhanh hơn hai người tưởng tượng. Khi máy bay hạ cánh, Quý Bạch vừa mở máy di động, liền nhận được điện thoại. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, anh quay đầu nhìn hứa hủ đi sau mình vài bước. Xem ra em không được nghỉ rồi. Hứa hủ lập tức dừng bước. Quý Bạch nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Hứa Tuyền có bằng chứng ngoại phạm. Hôm xảy ra vụ án, cậu ấy làm thêm ở công ty đến 23 giờ, sau đó cùng hai đồng nghiệp đi ăn uống đến tờ mờ sáng. Cậu ấy thoát khỏi diện bị tình nghi. Bây giờ đang ở cục cảnh sát, đề nghị nói chuyện với em. Hứa Hủ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cô cong lên. Đây là lần đầu tiên Quý Bạch chứng kiến nụ cười rạng rỡ như vậy trên gương mặt Hứa Hủ. Cả khóe miệng và khóe mắt cô đều tràn ngập ý cười. Mặc dù vậy, cô cũng không giống người phụ nữ khác Không có một động tác và ngôn ngữ thừa thải Cô chỉ đứng yên lặng một chỗ Nhìn anh tươi cười Khiến anh cảm thấy vừa an lành vừa dễ chịu Lúc này, ánh mắt hứa hủ để lộ sự cảm kích sâu sắc Cô đoàn quý bạch đã kêu người đi điều tra ngay từ đầu Hứa tuyển mới có thể nhanh chóng thoát khỏi diện bị tình nghi Nghĩ đến đây, hứa hủ tiến lên phía trước một bước Dưa hai tay về phía quý bạch tìm quý bạch run nhẹ cô muốn ôm anh cho dù chỉ là cái ôm cảm ơn anh tất nhiên sẽ không từ chối ạ sau đó hai tay hứ hũ nắm chặt bàn tay quý bạch cô cùng tình cúi thấp người ngữ khí vô cùng trịnh trọng cảm ơn thầy cảm ơn nhiều Phòng thẩm vấn của cục cảnh sát chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ, ánh đèn vàng chiếu xuống bộ bàn ghế đơn giản, bức tường trắng vừa lạnh lẽo vừa nghiêm túc. Hứa tuyển mặc bộ com lê màu đen đứng trước cửa sổ nhỏ, hình dáng anh cao giáo nổi bật. Nghe tiếng bước chân, hứa tuyển quay đầu mỉm cười. Hứa hũ, cà phê ở cơ quan em khó uống quá. Hứa hũ không đáp lời, cô ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề. Tại sao anh không nói cho em biết chuyện về Diệp tử tịch? Hứa tuyển thu lại nụ cười dọi mắt ra màn đêm bên ngoài cửa sổ Một lúc sau anh mới mở miệng Anh xin lỗi anh không muốn nhắc đến cô ấy Hứa hủ ngận người Hai anh em Hai anh em im lặng một lúc Hứa hủ lại lên tiếng Được em có thể hiểu Anh còn che giấu điều gì Bất kể lúc còn sống chị ấy có làm chuyện trái phép hay không Nhưng người chết cũng đã chết rồi Bây giờ anh nên nói ra tất cả những điều anh biết Chúng em mới có thể tìm ra hung thủ Hứa tuyển nhìn hứa hủ chăm chú Hứa hủ bình tĩnh đối mắt anh Một lúc sau Hứa tuyển đi đến bên bàn ngồi xuống Anh ngoảnh đầu châm một điếu thuốc rồi chầm mặt Trong 27 năm cuộc đời hứa tuyển Chưa có một người phụ nữ nào Khiến anh cảm thấy sinh mệnh đốt cháy mãnh liệt Như Diệp tử tịch Trong hai người Hứa tuyển mới là người càng yêu tiền bạc và coi lợi ích trên hết Anh từng hứa với Diệp tử tịch Tương lai anh nhất định dùng đế quốc tiền bạc của anh Giúp chị xây dựng ước mơ Nhưng Diệp tử tịch không thể đợi anh Cổ phần bị thôn tính Diệp thị bị thôn tính giống một cái gai cắm sâu trong trái tim chị Mà cọng rơm đè chết lạc đà chính là lúc Diệp tử tịch gần tốt nghiệp. Một cấp dưới cũ của bố chị nói cho chị biết, năm đó bố chị ốm nặng. Nếu Diệp Lan viện chịu bán nhà máy lấy tiền chữa chị, có lẽ bố chị không đến nỗi mất mạng. A Tuyển, công ty Long Tây ban đầu gọi là Long Tịch, bố em lấy tên em để đặt cho công ty. Diệp tử tịch nói câu đó rồi một mình bỏ đi, chị quyết trí giành lại cố phần vốn thuộc về mình. Sau khi lan lộn trên thương trường, hứa tuyển ít nhiều hiểu ra vấn đề. Thực tế cuộc sống lấy đâu ra nhiều tình tiết cầu huyết như vậy. Kẻ tiết lộ tin tức Diệp Lan Viễn không chịu cứu trợ bố Diệp Tử Tịch cho chị biết, có lẽ chính là người của Diệp ra. Đây là một chiêu mượn giao giết người bẩn thỉu Diệp Tử Tịch vì muốn lấy lại cổ phần nên mới quay về Diệp Thị. Hứa hủ hỏi, chị ấy đã làm những gì? Chuyện này có khả năng liên quan đến nguyên nhân chị ấy bị giết chết Hứa tuyển lắc đầu Anh không rõ Anh chỉ biết mấy năm nay Anh chỉ biết mấy năm nay cô ấy luôn từng bước thực hiện kế hoạch Nhưng cô ấy không chịu tiết lộ về anh Hứa ngủ lại hỏi Anh và chị ấy vẫn còn giữ quan hệ à Sau khi cô ấy quay về thành phố Lâm Bọn anh ở bên nhau mấy buổi tối Chỉ có vậy mà thôi Hứa tuyển trả lời Ở thành phố Lâm chị ấy có tình nhân không Hứa tuyển trầm mặt trong giây lát Một lần hết giờ làm Anh đã lái xe đi theo cô ấy Sau đó thì sao Sau đó anh nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đi qua Gương mặt người đàn ông bị cửa xe che quất Hắn có dáng người cao lớn Mặc com lê nghiêm chỉnh Hắn ôm eo Diệp tử tịch Thậm chí anh còn lờ mờ nhìn thấy bàn tay hắn Tùy tiện thò vào trong áo Diệp tử tịch Cả người Diệp tử tịch Dính chặt vào người hắn Anh chưa bao giờ chứng kiến Bộ dạng hèn mọn nhu thuận này của chị Người đó là ai? Hứa hủ hỏi Anh không biết Nhưng mục tiêu của Diệp tử tịch rất kiên định Anh nghĩ, cô ấy sẽ không làm chuyện vô dụng. Hai anh em trò chuyện ở trong phòng. Quý Bạch và mấy đồng nghiệp đứng ở bên ngoài, cách lớp kính màu thẫm. Nghe đến đây, Triệu Hàn ngập ngừng. Ý của anh ta là... Quý Bạch bình thản trả lời. Ý của cậu ta là... Người đàn ông đó rất có khả năng là kẻ đồng lõa của Diệp Tử Tịch ở Diệp Gia. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, hứa hủ đưa hứa tuyển về nhà. Về đến nhà, cô chuẩn bị quay lại cục cảnh sát. Hứa tuyển đột nhiên nói Anh muốn xem ảnh diệp tự tịch lúc cô ấy qua đời. Hứa hủ trầm mặc vài giây, gật đầu. Em sẽ lấy cho anh xem, nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần. Hứa tuyển nhìn tấm ảnh hồi lâu. Cuối cùng, anh dơ hai tay che mặt, cục đầu xuống. Hứa hủ tiến lại gần Kéo anh vào lòng Cảm thấy có giọt nước mắt chảy xuống kẹ tay anh Tim hứa hủ nhói đau Cô hỏi khẽ Lúc ở cục cảnh sát em không hỏi anh Tại sao anh nói Anh không muốn nhắc đến chị ấy Ngay cả em và bố Anh cũng không muốn tâm sự hay sao Hứa tuyển không trả lời Anh làm sao có thể nói với cô em gái nhỏ của anh Sau khi chia tay người phụ nữ đó Người anh trai đa mưu túc trí lão luyện của cô Trên thực tế thưởng thức trắng đêm Mở mắt cho đến khi trời sáng suốt mấy năm liền Anh làm sao có thể nói Lúc nghe tin người phụ nữ đó chết Anh đứng giữa phòng họp đông người nóng bức Mà như đứng trên cánh đồng hoang vu mênh mông lạnh giá Cứa tuyển ngẩng đầu Bắt gặp gương mặt lo lắng của em gái Anh vào tóc cô cười cười Còn nói em cũng không hiểu. Hứa hủ lặng thinh. Cô nghĩ đây không có chuyện hiểu hay không hiểu. Bất cứ sự lựa chọn nào trong cuộc đời con người cũng mang lại kết quả được mất. Diệp tử tịch đã chọn sai hướng đi. Buổi tối muộn, đội cảnh sát hình sự kết hợp tình hình điều tra trước đó và thông tin hứa tuyển mới cung cấp tiến hành cuộc họp chung. Lão Ngô báo cáo tình hình điều tra cụ thể. Thứ nhất, cuộc điều tra quy mô lớn những đối tượng khả nghi ở bên ngoài như kẻ xấu đột nhập gây án, không có kết quả. Thứ hai, đội đã điều tra cả khu vực núi Lâm An nhưng không phát hiện chứng cứ hoặc dấu vết có giá trị. Thứ ba, kể từ ngày xảy ra vụ án, đội đã cử người giám sát đám người của dịp ra 24 trên 24 tiếng đồng hồ, cho đến giờ vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Lời khai của bọn họ cũng không có sơ hở. Đại Hồ nói Theo tình hình trước mắt Những động cơ giết người khác đều không thành lập Lời nói của hứa tuyển có độ tin cậy cao Việc Diệp tử tích âm thầm trả thù Diệp Thị Đã bị người của Diệp Gia biết Gây ra xung đột nên chị ta mới bị giết chết Kẻ liên kết với Diệp tử tịch đối phó Diệp Gia Không thể là con cái nhà họ Diệp Diêu mông lên tiếng Có khả năng nhất là hai người con rể Quý bạch cất giọng thâm trầm Tôi đồng ý với quan điểm của mọi người Trọng tâm điều tra tiếp theo Đặt vào người của diệp ra Lão Ngô Bọn họ có bằng chứng ngoại phạm không? Lão Ngô xem tài liệu Nói Mọi người về cơ bản đều có bằng chứng ngoại phạm Nhưng qua hai ngày đi sâu điều tra Chúng tôi phát hiện một vấn đề Vấn đề gì vậy? Lão Ngô trả lời Người có bằng chứng ngoại phạm trần xác là Diệp Lan Viễn và con cả Diệp Tử Cường. Trong phòng Diệp Lan Viễn luôn có người giúp việc. Tối hôm đó ông ta không ra ngoài. Hơn nữa, sức khỏe của ông ta không thích hợp lái ô tô. Còn thời điểm sau 22 giờ tối, Diệp Tử Cường ở công ty xử lý công việc liên quan đến đại lý ở hải ngoại. Camera giám sát có thể chứng minh điều đó. Hứa hủ gật đầu. Theo sự mô tả của hứa tuyển, người đàn ông có quan hệ thân mật với Diệp Tử Tịch tầm 30-40 Lão Ngô nói tiếp, tối hôm đó, vợ chồng cô 2 và cô ba về ngôi nhà lớn của dịp gia trước 22 giờ và không đi ra ngoài. Chúng tôi tìm hiểu thì được biết, bởi vì dịp Lan viện không thích camera nên dịp gia không lắp CCTV. Dịp gia rất rộng, mấy ngôi biệt thự ở bên trong cách nhau khá xa. Nếu bọn họ nửa đêm rời khỏi dịp gia, chưa chắc đã bị phát hiện. Vì vậy, Kẻ tính nghi bây giờ chỉ còn lại vợ chồng cô 2 và vợ chồng cô 3. Ngày mai chúng ta đi thăm Diệp ra. Quý Bạch lên tiếng. Ngày hôm sau, lúc được thư ký thông báo, cảnh sát hình sự lại một lần nữa đến tận cửa hỏi thăm. Con trai cả Diệp Tử Cường đang ngồi trong văn phòng nghe trợ lý báo cáo. Anh ta hơi ngẩn người. Con gái thứ hai Diệp Cẩn đang trợ tập cuộc họp các phòng ban. Chị ta trầm tư trong dây lát, rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Con rể thứ hai ngô tạ vừa đến văn phòng không bao lâu, cầm cốc cà phê nhìn thư ký, trầm mặt không lên tiếng. Con gái thứ ba Diệp Tiếu, đang đứng bên ngoài cửa sổ theo dõi dòng xe cộ dưới đường. Chị ta cho mày nói với thư ký. Vẫn còn chưa xong sao? Con rể thứ ba Trương Sĩ Ung, Đang ở trong văn phòng gặp lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn khác. Nghe thư ký thông báo, anh ta chỉ hơi dừng lại rồi mỉm cười lịch sự với khách. Xin lỗi, hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi, lúc khác tôi mời anh ăn cơm coi như nhận lỗi. Mời cảnh sát vào đi.